38 buồn bệnh ông Kim nằm có ba người ông cư chủ tịch tỉnh hắt ông Khải bí thư tỉnh Tê buồn dành điều trị cho cán bộ cao cấp nên khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. ngoài hai buổi đi dạor sáng chiều và khám bệnh uống thuốc thì giờ còn lại ba ông ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một lần ông cư bảo Mấy cái tay tuyên huấn và tổ chức ở tỉnh tôi Đi bồi dưỡng thời sự, chính trị Về báo cáo lại với tôi ở tỉnh Anh Nông dân đang bung ra làm ăn cá thể theo chủ trương của tỉnh Tôi hốt quá Chẳng biết như thực tế nào Lên tôi đi kiểm tra lại tình hình hợp tác xã trong tỉnh Bây giờ mới biết tỉnh tôi cũng có mấy hợp tác xã Cũng bung ra đủ các kiểu khoáng Tôi chỉ thị cho các huyện chỉ đạo cho các hợp tác xã đó dừng lại ngay Nhưng rồi giống như anh thợ vụn nặng nổi đất Nắn được bên này tròn thì bên kia lại méo Nông dân người ta đã không muốn làm ăn chỗ cuốn Thì dù có trình đốn thế nào Họ cũng tìm cách lách để làm ăn theo ý mình Ép quá thì họ xin ra khỏi hợp tác xã. Ông Kim cười hỏi Anh có nghe mấy cái anh tuyên Huấn tỉnh anh bảo tôi trúng lại đạn không? Nói anh trúng lại đạn thì không Nhưng nói anh đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đảng thì có Như vậy có khác gì trúng lại đảng? Ông Khải tham gia Thì cái Kim thực anh ngăn nhiên ra nghị quyết chống lại đừng lối hợp tác quá của Đảng đến với tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu các anh nghĩ gì mà làm như vậy. Nhiều anh còn quy kết thức anh đang đi tráo đừng lối xét lại, nếu không đừng nghe anh kể chuyện lại thì tôi vẫn nghĩ anh đang đi ngược lại trào lưu của miền Bắc là mọi người, mọi ngành đều đi trên con đường làm ăn tập thể. Ông Kim nói. Chúng tôi cũng phải vượt qua nhiều áp lực mới ra được nghị quyết chứ chẳng dễ dàng gì. Ngay cả trong nội bộ chúng tôi cũng có người truy kết tôi chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại. Ngoài ra, có mấy anh phái viên và ban bí thư trung ương hết chạy lên lại chạy về báo cáo với ban bí thư khiến chúng tôi khốn đớn vô cùng. Nếu không có quyết tâm quả tập thể tình ủy thì khó mà ra được nghị quyết. Bà Lê cầm quạt quạt cho ông Kim và nói đùa. Anh Kim chảy máu giận dây suýt chết cũng tại vì cái nghị quyết ấy đấy các anh ạ. Nhà tôi nói đùa đấy. Các anh cũng núi một tỉnh như tỉnh tôi vừa có đồng bằng Trung Du và miền núi Mới liên tục trong hai năm qua bình quân đạt trên năm dân tóc trên một hecta không? Ông Cư nói Đúng là thần kỳ Đất tỉnh tôi không thua kém gì ai Nhưng các huyện đồng bằng trong mấy năm vừa qua vẫn y ạch trong phạm vi ba tấn chứ không thể hơn Và xuyên thành viên trường vào phòng Xin chào các bác Đêm qua các bác ngủ ngon chứ Ông Cư đáp Ngủ tốt bác sĩ ạ Bác Kim nằm xuống để em xem nào Và Lê đứng bên cạnh Theo dõi từng cử chỉ của bác sĩ Thành Thì bác sĩ đứng lên và Lê hỏi Tình trạng của anh Kim nhà tôi thế nào bác sĩ Tốt lắm rồi Vết mổ liền da rất đẹp Ông Kim hỏi Liệu tuần này tôi đã ra viện được chưa Chưa đâu Nhanh lắm cũng phải sang tuần sau Nhưng đừng xuất ruột Để cho ổn định hoàn toàn đã Ở nhà hiện này đang rất cần sự có mặt của tôi Để bác sĩ cho tôi ra viện trong tuần này là tốt nhất Cơ quan tôi lúc nào cũng có một bác sĩ ở bên cạnh tôi Bác sĩ không phải lo Công việc cả một đời chẳng khi nào làm hết được Nhưng ốm đau là phải nghỉ Thì mới làm việc lâu dài được bác cả Bác về sớm được một tuần Rồi quay lại đây nằm một tháng Tính ra bác lỗ vốn to Bác yên tâm thì Chúng tôi sẽ cố gắng để tuần sau Bác ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt nhất Bác sĩ cảm tiếp cho ông cư và ông cải rồi chào, đi ra khỏi phòng. Tuyên và Hạnh, người yêu của Tuyên xách một túi hoa quả trong tay, đi dọc hành lang của bệnh viện, đi qua phòng nào cũng dừng lại nhìn vào giờ bỏ đi, gặp một cô y tá bê một cây thuốc đi vào, Tuyên hỏi. Ở xin lỗi cô, phòng quả ông bí thư kim tình quỷ Phước Vĩnh nằm ở đông, nhớ cô chỉ dùng ạ? Cô y tá hỏi, có phải khi ông bí thư tình quỷ chưa ruộng đất cho nông dân cải cấy có phải không? Tiên Thành ngớ ra không hiểu cô y tá nói gì, nhưng sau đó lại gật đầu. "Phải phải." "Cô y tá chỉ về phía cuối hành lang. Nếu thế thì bác ấy nằm ở phòng số 24." "Cảm ơn cô." Tiên và Hạnh vừa đi vừa đưa mắt nhìn lên tấm biển treo trước cửa phòng, thấy phòng 24, Tiên dừng lại nhìn vào bên trong, nhìn thấy bố đang vui vẻ nói chuyện, trên mừng tử. "Chào bố mẹ, chào hai bác." Hạnh chào theo, bà Lê đứng lên rồi gần như lao về phía tuyên Con về khi nào? Con về hôm qua, về đến nhà thấy cửa đóng kín mít Con chạy qua chỗ bác Thường hỏi mới biết bố đi bệnh viện Con liền xuống đây luôn, đây là Hạnh người yêu của con ạ Ông Kim cười đưng đưng Học hành xong chưa mà đã tính chuyện lấy vợ rồi Xong rồi bố ạ Ông Kim giới thiệu bi ông cư ông Khải Đây là anh con đầu của tôi, cháu đang học ở Cộng hòa Dân chủ Đức Ông cư khen Anh cầm Tây cô khác, cháu không bớt được cho bố cháu một ít Cháu ở nhà đã to cao thế rồi bác à Bà Lê bảo Ông Kim tụt xuống giường Mấy bố con mình đi ra ngoài chia ngồi nói chuyện Để đây cho hai bác nghỉ ngơi Ngồi xuống trước ghế băng kia dọc hành lang Ông Kim hỏi Hai đứa cùng học với nhau à? Tuyên đáp hạnh học ngành kiến trúc bố à? Bà Lê hỏi Quê cháu ở đâu? Thưa bác, cháu ở Hà Nội à? Bà Lê hỏi tiếp Bố mẹ cháu còn khỏe chứ? Vâng ạ, bố cháu ở bộ đội Còn mẹ cháu làm một cục thống kê ạ Tuyên hỏi Còn nghe chú Đô bảo Sở gì bố bị chảy máu dạ dày Là do bác chính bắt bố làm kiểm điểm có phải không bố? Cái thằng đô này, anh nói lung tung thật Không phải đâu con ạ Con không nhớ bố đã bị chảy máu dạ dày 2 lần rồi không Con đừng nghe người ta nói lung tung Đừng nghĩ không tốt về bác chính Bác ấy là một người lãnh đạo xuất sắc của đảng Tình giữa giữa bác ấy và bố vẫn như xưa Không có chuyện gì xảy ra giữa bố và bác ấy đâu Sức khỏe của bố thế nào rồi ạ Tốt rồi con ạ Bác đi bảo tuần sau sẽ cho bố xuất viện Con bảo con học xong rồi về không Vâng ạ Bà Lê hỏi, con bị nước luôn hay còn qua lại bên đó? Tuyền đáp, con về tắm bố mẹ rồi quay sang bên đó Bao giờ thì về hẳn? Ông Kim hỏi Con định ở lại bên Đức vài ba năm nữa mới về bố ạ Một toán nghi ngờ lướt qua, ông Kim hỏi Học xong rồi không về còn ở lại bên đấy làm cái gì? Con định đi làm một vài năm Kiếm một ít tiền rồi về vua ạ Ông Kim không tin ở tay mình hỏi lại Con vừa nói gì Ở lại kiếm tiền à Tuyên nắp bình thản Vâng Ngành học của con có về nhà Cũng chẳng có việc làm Trong khi ở đó bên tức rất cần người mà lương cũng cao Nên con định ở lại bên đấy làm vài ba năm Vừa kiếm một ít tiền Vừa củng cố tìm kiến thức Thông qua lao động thực tế rồi mới về Ông Kim nhìn thẳng vào mặt Tuyên Đặng cho con đi học để về phục vụ đất nước Chứ không phải đi học để làm thuê cho người nước ngoài Con học xong rồi nếu về nước Không có việc làm thì đi bộ đội Mặt trận đang rất cần người cầm súng Bữa ngày còn nói hết đã Ông Kim nói dứt quan, Không phải nói gì nữa Bà Lê bảo chồng Thì anh bình tĩnh để cho con nói hết xem nào Tiên biết bố bị sốc Vì câu nói thẳng của mình nên sửa lại Thưa bố Có lẽ con nói hai tiếng kiếm tiền hơi khó nghe, nên đã khiến bố tức giận. Thực ra, ngành của con học là một ngành rất khó. Trong mấy năm qua, chủ yếu là học lý thuyết, chứ chưa có điều kiện bắt nước ta hiện nay, chưa có điều kiện để nhập các thứ máy móc hiện đại về để ứng dụng trong sản xuất. Vì vậy, con muốn ở lại bên Đức vài ba năm để lao động nhằm củng cố từng kiến thức và kinh nghiệm trong thực tế. Nếu sau này, biển Bắc có điều kiện ứng dụng ngành con học vào trong sản xuất và trang bị máy móc, Lúc ấy còn có một tay nghề vững vàng Từ sức cống hiến của con cho đất nước càng cao quá Ông Kim ngồi lặng yên Hạnh nói rụt rè Thưa hai bác Anh chuyên nói đúng đấy ạ Ngành anh chuyên học có lẽ là để dành cho đất nước Sau khi hết chiến tranh Nếu anh chuyên về mà không làm đúng ngành mình học Thì coi như mấy năm học vừa qua chẳng ít gì hai bác ạ Ông Kim đã tính ngôi ngoài Nên quay sang hỏi hạnh Trong học đã xong chưa thưa bác cháu còn hai năm nữa bà vậy là hai đứa cùng về hạnh cười kín đáo bác nghĩ anh chuyên ở lại vì cháu có phải không ạ ông kim cười càng tốt chứ sao hạnh nói ngành cháu học về nước là có việc làm ngay hiện nay ở hà nội cũng có một trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp cháu định sau khi về nước sẽ xin vào làm giảng viên ở đó bà ly hỏi Cháu đã nói với bố mẹ cháu Về mối con hệ giữa cháu và thằng Tuyên nhà bác chưa Cháu biết từ nói với bố mẹ cháu Biết từ lâu rồi ạ Ông Kim đùa Vậy mà thằng Tuyên nhà bác giấu tiệt Tuyên cười Con về nước đã đến trình diện với mẹ vợ ngay Hôm nay chúng con trình diện bố mẹ rồi còn gì nữa Ông Kim hỏi Bố cháu hiện nay ở Hà Nội hay ở đâu Hạnh đáp Bố cháu đang ở Lào bác à Nghe anh tuyên bảo bác cũng có một thời gian để trong quân đội có phải không ạ Bác gợi 7 trăm năm gì đó Bác không nhớ rõ Hôm nào bác ra viện Cháu xin mời hai bác đến nhà cháu chơi ạ Ông Kim vui vẻ nói Nhất định ngày bác sẽ đến Cháu vào thằng tuyên nhà bác định khi nào thì đi Chúng cháu định về nghỉ khoảng 3 tuần bác ạ Một cô y tá đi lại cho ông Kim Cháu mời bác và tiêm thuốc ạ Chào vào đi, bác vào ngay đây Nói xong ông Kim đứng lên đi theo cụ y tá Từ phòng làm việc trở về Ông Kim thấy bà Thường đang ngồi nói chuyện với bà Lê Ông hỏi Hai chị em nói chuyện gì mà trông có vẻ tâm đắc thế Bà Thường đáp Đang nói chuyện thằng Tuyên Làm việc xong chú còn ngồi làm gì trên phòng giờ mới về Có việc gì đâu Ngồi tán chuyện với tay côn Tài tấn đến mọi giỏi đa phết, năm nay hắn chỉ đạo làm vụ sân tranh đúng vào đó, lại lo giống má phân cho cấp cho mới trục hợp tác xã trọng điểm, mừng quá chị ạ. Tôi cũng nghe chú Quốc nói cho biết đi lương thực cũng có kế hoạch sẵn sàng thu mua nông sản do các hợp tác xã làm ra. Bà Lê đứng lên xua tay, dẹp chuyện hợp tác xã lại, kéo dạ dây lại bục ra bây giờ, đã ăn cơm được chưa em dọn, chỉ thường ngồi trừ anh về ăn cơm cả tiếng nay rồi. Cứ dọn ra ăn được bao nhiêu thì ăn Trong khi bà Lê lùi hối dọn cơm Ông Kim nói với bà Thường Tôi định tối nay bắt tay vào viết bản trầm điểm Theo chị nên viết thế nào Ông Trung Chính bảo chú sai thì tốt nào Cứ viết lại nguyên duy như thế Và gứa giấy sửa chữa thế là sao Mình không sai mà cứ đi nhận là sai Tôi thấy nó như thế nào ấy Tôi biết là chú rất khổ tâm Nhưng biết làm sao được Từ trước đến giờ đã thành căn bệnh Người bị kiểm thảo nói dối thì được khen Là thành khẩn với tổ chức Còn nói thật thì bị ghép vào cái tội là ngoan cố Là thiếu trung thực với đảng Chứ còn lạ gì nữa Ông Kim Thợ dài trần thượt Tôi thì đánh nói dối với lương tâm mình vậy Nói dối đảng một lần nữa trong đời Chứ chẳng còn cách nào hơn Bà Lê Bê Mâm cơm Gian đặt xuống bảng nói Em nghe không rõ Hình như chị và nhà em đang bàn chuyện kiểm thảo nhà em có phải không? Chú ấy hỏi tôi, không biết nên biết bản kiểm thảo như thế nào Tôi bảo anh Trung Chính bảo chú ấy sai như thế nào Thì cứ thế mà biết Bà Lê tắc mắc Như thế hóa ra, mình nhận là mình làm sai hả chị? Bà thường hỏi lại Thế theo cô thì làm thế nào? Chú ấy biết là mình không làm sai à? Theo em, mình không làm sai Thì chẳng việc gì mà phải viết kiểm thảo Bà thường bảo Không được đâu cô à Chú Kinh mà không viết kiểm thảo Theo lệnh của anh Trung Chính Thế nào chú ấy cũng bị ghép vào tội ngoan cố Rồi ban bí thư sẽ thành lập đoàn thanh tra Về kiểm tra các hợp tác xã Thì lắm chuyện lắm Bó ra mà quất nhà ra rác Chuyện bé xé ra to Rồi bắt nông dân và trở về với con đường làm ăn như cũ Thì bao nhiêu công sức tâm huyết của chú ấy Và ban thường vụ Có như đổ xuống sông xuống, xuống biển Chỉ cứ nghĩ nhà em kiểm tạo, thì bán bí thư để cho yên nào. Để yên thì không, thế nào bán bí thư cũng yêu cầu chúng ta sửa chữa sai lầm. Còn sửa chữa hay không, sửa chữa như thế nào là do ta, bán bí tư làm sao mà biết được. Thế hóa ra cả đời hoạt động cách mạng của nhà em, trong sáng như gương, bốn nhân tự mình bôi nhỏ một vết ố lên đấy. Ông Kim cầm lấy đũa. Dù mình bị một vết ối trong lý lịch đảng viên Nhưng nông dân không phải quay lại với con đường ăn bữa hôm lo bữa mai Thì cũng coi như mình hy sinh để cho nông dân được no ấm Thế là hạnh phúc lắm rồi Thôi cũng bàn chuyện này nữa Ăn cơm đi kéo đói bụng Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc Ông Kim sách điếu cải đi lên phòng làm việc của mình Khi đi ngang qua phòng đô Ông bảo đô dặn cho ông cây đèn báo để đề phòng mất điện Trời ủ bão khiến không khí oi nồng bước bối Ông kiếm bật điện rồi đi đến mở toan tất cả các cánh cửa sổ trong phòng Đôi xách cây đèn bão và ấm nước để xuống bàn Em pha cho anh ấm nước chè đặc quánh theo yêu cầu của anh đây Đôi nói xong lặng lẽ lui ra Đêm cuối tháng trừ tối đen như mực Bốn bề im ắng, Điệt yếu bóng đèn đỏ quen quạch Trước quạt trần quay chậm chạp đến nỗi nhìn rõ cả ba cái cánh Ông Kim lấy một tập giấy trong tủ ra, để xuống vào rồi ngồi xuống. Thấy bóng đèn không đủ ánh sáng, ông bật lửa đốt thêm cây đèn báo, sau đó mở tập giấy ra, lấy ra một tờ, ngồi bóc trán một lúc rồi bắt đầu viết. Đảng Lao động Việt Nam, ban kiểm điểm cá nhân, tên tôi là Hoàng Kim, sinh năm 1917, tham gia hoạt động cách mạng năm 1939, làm liên lạc cho xứ ủy Bắc Kỳ. Dòng ký ức xa xăm Cùng khinh mặt và lời nói của ông trung chính nhận ra một lúc. Đồng chí là bí thư tình nguyện, đồng chí phải chịu trách nhiệm chính trong việc đưa nông dân trở về con đường làm ăn cá thể, đồng chí phải thành cần kiểm điểm trước ban bí thư về những sai lầm của mình, phải nói rõ nguyên nhân dẫn đến sai lầm là do nhận thức mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai con đường hay do động cơ cá nhân muốn nông dân tôn vinh mình là cứu tinh của họ. Ông Kim cầm tờ giấy vừa viết được mấy dòng lên xem, tôi bằng một cử chỉ dứt khoát, ông xé tờ giấy ra làm nhiều mảnh, bó tròn lại, vứt xuống cầm bàn, rồi bước ra khỏi phòng. Những bóng đèn mắt thưa thớt trên đường, mờ ảo, trốn lên tên đỉnh cao lêu ngêu và những bước chân đinh độc của ông. Động cơ cá nhân muốn nông dân tôn vinh mình là việc cứu tinh của họ ư, cả cuộc đời ông từ khi còn làm liên lạc cho sức ủy bất kỳ, và hơn 10 năm làm bí thư tình ủy trong đó ba năm làm bí thư tình nguyện trong thời kỳ kháng chiến chống pháp, vào sinh ra tử nhưng chưa một lần ông nghĩ đến danh lợi. đến đồng quà tấm bánh người ta quý ông đem hiếu ông cũng từ chối không nhận. trước khi nào ông để cho con cái nhờ vả cái thế bí thư của bố mà tiến thân. nông dân nâu ấm ông vui, nông dân đói khổ ông lo như lo cho bà con ruột thịt của mình. trần Trọc suy nghĩ ngày này sang ngày khác. Để tìm ra con đường no ấm cho nông dân Đâu phải vì ông muốn họ tôn vinh ông là việc cứu tinh Họ quý, họ thương ông với tình thương chất phát của người nông dân Khi họ biết ông cũng thương cung quý họ như người ruột thịt Vì sao ông Trung Chính không hiểu điều đó Mà đi gắn cho ông cái điều mà chưa khi nào ông nghĩ tới Ông Kim trở về phòng làm việc Ngồi vào bàn, mở nắp bút máy ra cặm cụi viết lại Tôi là Hoàng Kim, bí thư tình nguyện tỉnh Phước Vĩnh Tôi xin tóm dầm về ưu khuyết điểm của tôi như sau. Ông Kim vứt ngòi bút lên trên tờ giấy đang viết, đưa hai tay ôm lấy đầu chống xuống bàn, trong tay ông bỗng vang lên những câu hỏi chất chúa phát ra từ cái loa sắt ở trong hội trường. Lợi quan cho hộ là tận dụng được khả năng lao động, tất cả lao động có nghĩa vụ làm cho tập thể, đúng hay sai? nói dao động trong người lao động tự mình chủ động sắp xếp công việc. Cải tiến công cụ và tận dụng lao động phụ trách trong gia đình Do đó đã yêu cầu tăng năng suất Như thế có đúng không? Nói quán cho hộ là một biện pháp tổ chức phân công lao động hợp lý Trên cơ sở đó sẽ thực hiện từng bước chuyên môn hóa lao động trong sản xuất có đúng không? Mấy tiếng đúng hay sai? Có đúng không? Cứ lập đi lập lại thành một âm thanh rền rỉ Ông Kim buông tay trên đầu và đứa bịt lấy hai tay Đôi mắt ông trở nên đờ đẫn Bà Lê cầm một chốc sữa bước vào Thấy động tác của ông Kim như vậy hốt hoảng kêu lên Anh làm sao thế? Ông Kim giật mình đằng đầu lên trả lời À có sao đâu Không sao Sao hai tay ôm chặt lấy tay Bộ mặt thì thất thần như sợ hãi điều gì Cái nam lo quá Ông Kim cười gượng Mệt quá nên ngủ gật Và mơ đang cưới đồng bay lên trời Nghe tiếng gió u ủ bên tay hốt quá và Lê biết, chồng nói dối để bà yên tâm nên bảo Anh hôn sữa đi rồi về nghỉ, chẳng vì gì mà cái thân làm tội cái đời Ông Kim cười méo mó Có khi phải về nghỉ thật, anh thấy mệt mỏi quá rồi Nói xong, ông Kim cầm cốc sữa lên uống một hơi, đứng lên bỏ về nhà Cuối cùng thì ông Kim vẫn bước xong bản tự kiểm điểm và bài báo đăng vào tạp chí học tập theo chỉ thị của ông Trung Chính Thưa đưa cho ông Côn đọc Đọc xong ông quân cười bảo hoa đà anh cũng có tài nói dối Tính nhớ đến cũng nói xưa nay Trong dân gian một điều nhịn kiến đồ lành ông ạ Trong kiến thuật quân sự Đôi khi cũng phải rút lui để bảo toàn lực lượng Thôi thì Một người chịu mang tiếng bui đàn Những thành quả của nghị quyết sâu tám không mất Là coi như mình chịu hy sinh Để cho bà con đông dân được no ấm Không lo cái đói thường niên là tốt rồi Nhưng rồi Kinh muốn lặng mà gió chẳng đừng một buổi sáng, ông Kim đang ngồi nói chuyện với ông Côn về việc mở thêm nghề phụ cho các hợp tác xã nông nghiệp thì Phương vào. Bà Cáo Bí thư, có công văn của ban Bí thư gửi xuống. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Kim hỏi Phương. Cậu đã đọc chưa? Phương đáp: Tôi chưa đọc ạ. đã quy định các công văn gửi tới tránh văn phòng có trách nhiệm đọc trước khi chuyển cơ mà. Công văn này có đóng dấu mật nên tôi không dám tự tiện đọc ạ. Ông Kim cầm lấy trước phong bì Được rồi, xin cảm ơn cậu Phương ra khỏi phòng Ông Kim bắt cung quanh ra xem Nét mặt ông trở nên nhanh nhúm, đau khổ Ông Kim nói thì thảo Thế là chúng ta bị dồn đến tận chân tường rồi ông ạ Ban bưu thư ra thông tri yêu cầu ngừng ngay công tác khoán nội Trong các hợp tác xã đông nghiệp. Nói xong Ông Kim quản tờ thông chi cho ông Côn Đọc xong ông Côn nói Thông tin này và bài nói chuyện của anh Trung Chính là một Chỉ thêm phần biện pháp sửa chứ cụ thể Đoàn đánh bồi hiểm quá Không biết mình có ngưỡng dậy nổi không Ông Kim ngồi trầm ngâm mãi Mới hỏi ông Côn Theo ông ta làm gì bây giờ Chỉ thị đã thành văn bản rồi Thì chỉ có việc chấp hành Chứ chẳng còn cách nào hơn Để thế thì bỏ mặt cho nông dân Muốn ra sao thì ra Không được phải tìm mọi cách bảo vệ cho được những thành quả do nghị quyết 68 tám đem lại. Anh tính bảo vệ bằng cách nào? bằng cách nào thì sẽ tính sau, nhưng phải bảo vệ cho bằng được, không thể để nông dân mất niềm tin vào đảng. Tôi nghĩ bà con nông dân hết sức hoang mang khi biết tin lại lên ngả. Ông Kim qua chỗ đô bảo đô báo cho các ủy viên thường vụ chiều họp rồi trở về nhà nằm ra giường thở dài. Bà thường vào thế vậy hỏi. Chung vậy ta ông Kim ngồi dậy. Chán quá chị ơi, ban bí thư vừa gửi thông chi xuống yêu cầu chấm dứt ngay việc quán độ và tổ chức xã viên học tập lại điều lệ của hợp tác xã bậc cao để chấp hành cho tốt. Thế là con như bao nhiêu công sức của cán bộ đảng viên từ cấp tỉnh tôi đến cơ sở tan thành mây khói. Thông chi đến khi nào? Tôi vừa nhận xong cũng đọc với ông Côn rồi trở về đây. Bà thường bực mình thốt lên: Quá đáng quá đi mất! Bây giờ chú tính sao Chỉ thị bằng văn bàn hẳn nói Thì phải chấp hành chứ biết làm sao Tôi định chiều nay hội ý ban thường vụ để thông báo thông chư này Và bàn biện pháp chấp hành Ngày kia sẽ triệu tập chủ tịch Và bí thư huyện ủy lên họp Để thông báo và bàn cứu vào sửa chữa Bà thường trật nghĩ ra điều gì đó Nói giọng vui vẻ Chú kim này Hay là để tôi về gặp anh trung chính Để tình thân quen trước đây Nói thiệt thân với anh ấy xem sao biết tôi anh ấy sẽ nghe ra chẳng anh thua gì đâu chị ạ chị có đi cũng chỉ mất công thôi. chị thấy thái độ anh ấy như hôm làm việc với văn thường vụ, sau đó là buổi nói chuyện với các tỉnh ủy viên và cán bộ đông ngành của tỉnh, đến bây giờ lại ra bản thông tri này thì biết thái độ của anh trung chính kiên quyết như thế nào rồi. bà thường thở dài, cũng là người cộng sản mà vì sao suy nghĩ và tình cảm lại không có tiếng nói chung mới lạ. ngày ấy ông ấy viết những bài báo nói về nông dân hết sức sâu sắc. Vì sao bây giờ lại quay lưng lại với cái đoán nhậu của họ là thế nào nhỉ? Nói rằng anh Trung Chính không quan tâm đến cuộc sống của nông dân cũng không đúng Nhưng có lẽ anh ấy sống sao với thực tế hiện tại quá Hoàn cảnh sống của anh ấy bây giờ cũng khác xa Ngày xưa còn mặc quần áo nâu ngồi ăn cơm với nông dân Ngày nay sống trong bốn bức tường của biệt thự Ngày trước anh ấy trúng gậy băng đừng lội suối với chị em mình Bây giờ đi đâu cũng đùng rùng có người bảo vệ Dân không được đến gần làm việc thì chủ yếu thông qua báo cáo của cấp dưới, mà cái loại cấp dưới quan liêu và cơ hội như tay bao, tay đỗ, còn ối, rốt cuộc thì cái anh nông dân vẫn là loại đầu chảy đi tết, có kêu cũng chẳng đến trời, không biết làm cách nào để duy trì được phương thức khoán nội đây, bảo quán đội cũng có giữ từ bỏ nâu ấm để quay trở về với đón nhau ạ Bờ thường không nói gì mà chỉ kêu lên, chán quá đi mất. Chương 39 mươi Cuộc họp giữa một số ủy viên ban thường vụ và các bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện để nghe phổ biến thông chi của ban bí thư diễn ra trong không khí căng thẳng bức bối. Sau khi nghe đọc nguyên văn của bản thông chi, Chỉ nói giọng vừa hài hước với bi quan. Thông chi này chẳng khác gì một bản cáo phó trong nghị quyết 68 rồi, Chuẩn bị đưa ma đi thì vừa. Bầu bỗ tay Bí thư huyện ủy Tâm Bình nói một câu quá hay mà còn chính xác nữa. Đúng là nếu thông chi yêu cầu chấm dứt quán hộ thì coi như đó là bản cáo phó thật Hạp không nghĩ thông chi của Ban Bí Thư có thể bóp chết một nghị quyết hợp lòng dân như nghị quyết số 8 nên nói Đã chết đâu mà cáo phó Cần vừa nói vừa cười Coi như chết thẳng cảnh rồi còn gì nữa mà bảo chưa chết Hạp nói giọng chắc nịch Chấm dứt quán hộ là ý của Ban Bí Thư Còn ý của dân liệu người ta có chịu nghe không Đừng không tức được miếng cơm ra khỏi mồm họ Ông Kim nhắc Họp lần nào các cậu cũng mất thật tự Bây giờ chúng ta dành nhiều thị giờ để thảo luận xem Ta nên thực hiện thông chi của Ban Bí Thư như thế nào Còn việc thắc mắc, trách móc xin dẹp lại đã Trước khi thảo luận biện pháp sửa chữa thì yêu cầu của Ban Bí Thư Tôi xin nói rõ vấn đề này Sau khi nhận được thông chi của Ban Bí Thư Thương Bộ Tình ủy đã có một cuộc họp để trao đổi thường vùng nhất trí là không thể không sửa, bị thông chi giống như một pháp lệnh của đảng mà mọi đảng viên phải có nhiệm vụ chấp hành. vì vậy ở cuộc họp này không nên bàn cái sửa hay là không sửa mà chỉ cùng nhau bàn bạc xem nên sửa như thế nào để không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nông dân. đây là một việc khó đòi hỏi đóng góp trí tuệ của tập thể. bây giờ mời mọi người phát biểu. Hạp đứng lên, tôi hoàn toàn đồng ý với bí thư, thông chi là pháp lệnh của đảng nhưng phải xem lại pháp lệnh ấy có phù hợp hay không phù hợp nếu thấy chưa phù hợp thì chúng ta có quyền đề nghị lên trên nghiên cứu lại trước khi thực hiện để tránh để lại những hậu quả tai hại khôn lường chỉ nói về bức bối không biết các đồng chí thế nào chứ đối với tôi sau khi nghe bài nói chuyện của đồng chí Trung Chính và bây giờ là thông chi của ban bí thư tôi sản xuất thật sự không nghĩ rằng cấp trên lại quan liêu đến như thế từ hồi từ khi có bản dự thảo và sau đó là nghị quyết 68 tám Ngoài mấy ông phái viên cứ ngợi xem hoa ra Có ai xuống tận nơi để tìm hiểu cận kẽ Phương thức làm ăn mới của tỉnh đang như thế nào không Có tìm hiểu trước Và sau nghị quyết sâu tám Tới giống của người nông dân thay đổi như thế nào không Thực tế diễn ra một đường Đồng chí trung chính và thông chi nói một nẻo Nói như chuyện xảy ra ở đâu chứ không phải xảy ra Ở cái tỉnh Phước Vĩnh này thành đứng lên Nói giọng lo lắng Tôi thấy lần này thì gây co với bà con nông dân rồi Thông chỉ của ban bí thư yêu cầu sửa chữa, thiếu sót, sai lầm phải bảo đảm sản xuất được đẩy mạnh. Đảng viên và quân chúng phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng. Làm sao mà sản xuất được đẩy mạnh, đảng viên và quân chúng phấn khởi, tin tưởng được? Nếu tính từ khi có bản dự thảo về quản lý lao động cho đến nay là có sáu và ba và ba vụ xen canh. Thu hoạch năm sau cao hơn năm trước. Nếu nói đảng viên, quân chúng phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết thì chỉ sau khi có nghị quyết 68 tám ra đời, điều ấy mới thực sự đến với mọi người. Còn bây giờ đưa họ trở về con đường đói nghèo, thứ thốn mà yêu cầu đảng viên quần chúng phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết là đều không bao giờ có được. Cần lên tiếng. Tôi thấy đồng chí chủ tịch tam bình nói hoàn toàn chính xác. Thông tư là pháp lệnh, nhưng cái pháp lệnh ấy mất nông dân trở về với con đường đói khổ trước đây thì không khi nào nông dân chịu chấp hành. Nếu chúng ta bắt buộc, gò ép họ sửa theo thông tư của ban bí thư, tôi nghĩ sẽ có hai trường hợp sau đây sẽ diễn ra. Thứ nhất là nông dân bỏ ruộng không muốn làm thứ hai là có hàng loạt nông dân xin đã gọi hợp tác xã hậu quả để lại khôn lường thảo luận tranh cãi cuối cùng thì tỉnh ủy phước vĩnh cũng phải thực hiện thông chi về việc chấn chỉnh công tác bao khoán và quản lý ruộng đất của ban bí thư trung ương thường vụ cử các tỉnh ủy viên đi về các huyện để phổ biến thông chi của ban bí thư đồng thời chỉ đạo làm thí điểm ở ba hợp tác xã hồng vân cao sơn gia đào để rút kinh nghiệm trước khi thành lập các tổ đi sửa sai và thường được cử xuống hồng vân ông côn lên cao sơn Chi được phân công trực tiếp chỉ đạo việc chấn trình ở hợp tác xã gia Đảo. Sau khi bàn giao công việc ở huyện cho thanh, Chi cho quần áo, tư trang và túi du lịch lắp tóc, đạp xe về gia Đảo. Dân tình rơi vào tình trạng hoang mang khi nghe tin quán nội bị cấp trên cấm. Cuộc sống của hợp tác xã đang sôi sập mát mái bỗng dưng đảo lộn tất cả. Cuộc họp đầu tiên của ban quản trị có Ngô là bí thư chi bộ tham gia bàn hết nước mà chưa biết sửa chữa bằng cách nào để bảo toàn được thành quả của mấy năm qua. Quán hộ đưa lại lợi ích to lớn Cho cả tập thể lãnh hộ giáo viên Đã ăn sâu vào trong cách nghĩ cách làm của mọi người rồi Bây giờ bảo bỏ đi Để quay về với quán tổ quán nhóm quán quản như ngày xưa Làm sao mà họ chấp nhận được Họ mất một buổi sáng Vẫn không tìm ra được cách sửa thế nào Để cho giáo viên chấp nhận được Khi mọi người về nghỉ ăn trưa Chỉ còn lại chi, dậu, tế, ngu và bích Ngồi nói chuyện với nhau Tâm trạng người nào cũng đối bời Tôi lo quá chị chi ạ dậu nói, "Chỉ mới nghe phong thanh thôi mà gần 20 hộ nói nếu không được quán hộ thì họ xin lại diện tích đất trước đây đã nộp vào hợp tác xã và xin ra coi hợp tác xã để làm ăn riêng rẽ. Nếu chủ trương sửa chữa bằng cách thu đất quán hộ để tập trung vào quản đóng quán tổ như chúng ta bàn vừa rồi, thế nào những hộ nhận ruộng quán trước đây cũng toàn đứng dữ rồi, vì trong những năm qua họ đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để cải tạo lại đất. Lấy trường hợp nhà ông Mẫn thôi, Vụ nào nhà ông ấy cũng trải hàng tấn vân chuồng Lên ruộng quán của mình Vì thế vụ nào năng suất nhà ông ấy cũng vượt Những hộ khác trên dây 4-5 cân tóc một sầu Bây giờ bảo ông ấy giao lại cho hợp tác xã Không phải dễ dàng gì Khi hỏi Nếu vẫn giữ nguyên diện tích đã quán Cho ông ấy trước đây Và ghép vào đó mấy hộ nữa Thành một nhóm liệu có được không Dậu bảo Cũng hơi có Tuy đã vào hợp tác xã bao nhiêu năm nay rồi nhưng đầu óc tự tư, tư lợi của ông này vẫn còn khá nặng nề cứ nhìn cái cách ông ấy dồn toàn lực gia đình không trừ lớn bé ra trẻ bò lên trên mấy mảnh ruộng khoáng của ông ấy thì biết bây giờ ghép người khác vào với nhóm ông ta chưa chắc ông ta đồng ý và cũng không chắc gì người khác lại muốn ghép vào với ông ta chỉ chấp nhận lẽ nào chúng ta chịu bó tay đứng nhìn cảnh nghèo đói quay trở lại à cũng chẳng riêng gì ra đạo lúng túng trong việc thực hiện thông chi của ban bí thư mà bà thường xuống vĩnh hòa về cũng mang theo tâm trạng lo lắng ấm ức tắt mặt trời bà thường biết đạp xe về đến cơ quan và vào thẳng luôn nhà ông kim thấy cái túi du lịch còn buộc cờ sau xe đạp của bà thường ông kim hỏi chị từ vĩnh hòa về rồi vào đây luôn đấy à phải sợ chơi túi đạp vội đạp vàng đến bờ hơi tay Ông Kim vào nhà đưa ra chiếc ghế bà thường ngồi rồi quay vào sách ấm nước và cái điếu cải ra để bên cạnh. Bà Lê từ trong nhà cầm cái quạt nan đưa ra cho bà thường. Làm thực mượn quá để sáng mai về cũng được chứ việc gì vội vội vàng vàng đạp xe cho mệt. Bà Lê bảo. Muốn về ngay để bà cáo tình nhìn với chú ấy. Ông Kim đưa có thuốc lào cho bà thường. Bà thường cầm điếu cải lên tay. Ông Kim nhắc. Nhìn hút đến mấy chân đồng hồ lại đi đường mệt khéo cả say đấy. Bà thường rơi khỏi ghế ngồi sụp xuống đất bảo. Cần thắc bố em đấy. Rồi cho thuốc trong đầu hút. Bên nhà cói ra khỏi miệng bà thường nào đầu. Hai tay ôm cái dấu cày chống xuống đất. Mồm lập bập hỏi. Chú cô đi ninh sơn về chưa? Ông kim cười. Chữ hết say rồi nói. chị mà nói là căng say lâu đấy. Bà thường ngồi yên một lúc rồi đứng lên cười thoải mái. Không tống được cây đứa xuống đất thì ngã lăn trình ra như mọi lần rồi. Kinh nghiệm của tôi nếu nghỉ hút sau độ nửa ngày, chứ hút lại nhập nhập mấy cái cho quen hơi khói thì không khi nào bị sai cả. Bà thường ngồi lên ghế rồi hỏi, Chứ con đi linh sơn về chưa? Chỉ có ông dần đi lọc về tôi, còn ông côn chỉ có điện về. Tài tấn như văn lâm chẳng biết tình hình thế nào mà chưa về Đến cũng không thấy gọi Cô chị cũng im tiếng chắc đang dối như tờ vò Tình hình nào vững hòa thế nào hả chị Bà Lê từ trong nhà nói vọng ra Chị thường mới đi về còn mệt Để cho chị ấy nghỉ đá Có gì cấm nước xong hãy nói Tôi khỏe rồi cô à Nói với bà Lê xong Bà từng quay sang nói với ông Kim Tình hình gai lắm chú ạ Bà con phản ứng dữ dội khi nghe phổ biến thông tri của ban vi thư nếu đây bà con bảo nếu không cho khoán hộ và bắt tội quay trở lại chỗ làm ăn trước đây Thì họ sẽ xin ra khỏi hợp tác sáng để làm ăn dương lẻ Người thì bảo trung ương nói mặt trung ương Còn họ cứ tiếp tục khoán hộ Chết tội rồi Phổ biến thông duy thủ gì mà để bà con hiểu là bắt tội trở về với lối làm ăn trước đây chú đọc lại thông chi của ban bí thư xem có phải ban bí thư yêu cầu tình ủy phải dựa vào nguyên tắc và chế độ đã ban hành đấy hay sao? ngay trong phật hướng dẫn rửa chữa thông chi cũng đã chỉ rõ cách quản lý hợp tác xã phải tập trung và chế độ lao động trong hợp tác xã là chế độ lao động tập thể, lại còn nhấn mạnh cần chấm dứt mọi hành thức giao khoán dùng đất của tập thể cho hộ. thế chú bảo không cho khoán độ và dựa vào nguyên tắc chế độ đã ban hành không trở về với cơ chế cũ trước đây thì còn làm ăn theo kiểu nào nữa? Đúng là như vậy Nhưng việc gì mà nói sửa tuệ thông chi đã trước mặt bà con Không nói cụ thể nội dung của thông chi Chú bảo nói cái gì Thứ gì cách nói hả chị Có thể nói với nông dân là Trong quá trình quán hộ có những chỗ làm chưa đúng với đường lối Nên cấp trên yêu cầu tạm dừng lại chẳng hạn Thì nếu bà con hỏi chú Khoán hộ làm sao tốc gạo nhiều như vậy Sai đường lối ở chỗ nào Chú trả lời bà con ra sao ông Kim không trả lời vào câu hỏi của bà thường mà nói sang điều ông đang suy nghĩ. Ngay go rồi chị ạ. Ông dần Dũng Vinh lộc về cũng bảo bà con phản ứng. Ông Côn từ Linh Xuân gọi điện về cũng nói như thế. Chắc ở các huyện khác cũng thế. Làm sao bây giờ chị? Tôi cũng chưa biết tính sao. Theo tôi tình hình hiện nay có thể sẽ có hai khả năng xảy ra song song. Một là không chịu sửa cứ tiếp tục quan nội rồi đến đâu thì đến. Hai phản ứng tiêu cực bằng cách xin ra khỏi hợp tác nếu đại dụng đất để làm ăn dương lẻ cách nào thì chúng ta cũng chết bằng cách nào cũng phải duy trì Tôi được khoán đội chị ạ không khoán được công khai thì khoán bí mật không khoán được hình thức này thì ngụy trang dưới hình thức khác không làm thế thì chết chú định làm thêm bản kiểm điểm nữa à nếu hợp tác xã làm ăn no đủ không bị tan rã thì con làm trục bản kiểm điểm tôi cũng sẵn sàng làm chứ không phải một bảng buốn nhụ mình thế nào thì hiểu miễn sao dân được no và từng hút thêm một lần thuốc nữa rồi bảo Sáng mai tôi đi Thạch Sơn Để xem trình linh trên đấy ra sao nhé Chị mới đi Vĩnh Hòa về Đi bộ thơm cho khỏe Sau đó xuống tam Bình Thạch Sơn để tôi đi cho Chứ đường toàn đèo dốc chỉ đi không nổi đâu Thế cũng được Đăng yên đang lành Bỗng rối lên như nồi canh nhạc Cứ biết mọi việc sẽ đi đến đâu Đó kém trở lại chúng thấy rồi chú ạ Nói xong bản thân thở dài, ông Kim Thánh bức bối trong người, liền giết một điếu thuốc lào rồi đứng lên đi dạo theo con đường trong khuân viên cơ quan. Đúng như dự đoán, sau ngày tỉnh Phước Vĩnh thực hiện thông tin của Ban bí Thư, tình hình sản xuất nông nghiệp xa suốt trông thấy, tuy không khôi phục lại việc đi làm theo trướng cảnh và đêm đêm họp bình đầm như nhiều nơi trở về với các lối khoán trước đây, khiến nông dân đâm ra chán nạn, không còn muốn đi ra ruộng nữa. Ba vụ lúa liền năng suất tiếp tục giảm lạc đạc, hợp tác xã nào cũng có giáo viên xuyên đăng ký hợp tác để làm ăn riêng rẽ, vì họ nhìn thấy lợi ích to lớn của việc hộ làm chủ dụng đất trong những năm trước đây. Nhưng cũng có một số hợp tác xã lại không chịu sửa theo thông chiêu của ban bí thư mà vẫn duy trì khoán đổi dưới các hình thức khác nhau. Lãnh đạo từ xã lên tỉnh đều biết chuyện này nhưng lờ đi coi như không biết. Bạn từng vụ họp đi họp lại không biết bao nhiêu lần để tìm lối thoát nhưng vẫn chưa tìm ra hướng đi nào có thể khôi phục lại sản xuất. Nếu như không bằng mấy năm thực hiện nghị quyết 68 thì cũng đừng để nó trở về năng suất của những năm thực hiện cơ chế tập trung quan lưu bao cấp. Trừ đình ta, còn các ủy viên thường vụ còn lại chạy đôn chạy đáo xuống các huyện bàn thức khôi phục lại sản xuất. Ông Kim cũng chẳng mấy khi ngồi ở cơ quan, trên xe con của ông gần như ngày nào cũng lăn bánh trên đường. Cũng may là Mỹ tuyên bố ngừng ném bom từ vị tuyến 12 trở ra nên đỡ đi cái khâu lo chuyện chỉ đạo đánh trả máy bay Mỹ và sửa chữa cầu cống khó tàng nên đồng mới có thời gian liên tục đi xuống cơ sở để chỉ đạo. Buổi sáng, sau khi nghe Cần và Lương báo cáo tình hình sản xuất của huyện Yên Lộc, ông Kim bảo Tôi nói cho các cậu biết nhé, hiện nay trong tỉnh ta còn có một số hợp tác xã vẫn giữ được năng suất của thời kỳ khoán hộ và có tụt thì cũng tụt không đáng kể. Vì những hợp tác giả đó chịu khó tìm đòi nhiều cách khoán khác nhau để thay thế cho quán độ, Còn các cậu thì làm y nguyên hướng dẫn của thông chi ban bí thư từ vụ này qua vụ khác mà không hề rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho thích hợp. Lương, Chủ tịch huyện yên lập Cố thành Minh Cũng có lắm bí thư à. Thông chi nói, chế độ ban khoán chỉ áp dụng với những đội sản xuất tương đối cố định. Đội sản xuất có thể khoán hai ba việc có liên quan với nhau như độ mạ, cấy, tắt nước, làm cỏ bón phân bản thông chi còn bảo những ruộng tâm canh dành năng suất cao phải do đội sản xuất phụ trách đảng viên và đoàn viên làm nòng cốt để thúc đẩy phong trào chung không nên giao riêng từng cánh đồng từng mảnh ruộng cho đảng viên và đoàn viên những lời lẽ của thông chi cứ nói lơ lửng kiểu như vậy để rồi cuối cùng chốt lại là cần chấm dứt mọi hình thức khoán dụng đất của tập thể cho hộ có khác gì móc miếng cơm từ trong việc quản đông dân ta trình cuốn qua rồi không nói lại nữa ông Kim nói. Mình cơn quả nông dân bị móc ra Thì trách nhiệm của các cậu phải đưa vào lại Dù nó không được đầy như cũ Nhưng kiên quyết không được để nông dân nuốt nước bọt mà sống Cần cười buồn Anh bảo chúng tôi phải làm gì bây giờ Ngoài việc bỏ được việc đánh cản bao giờ đi làm Và đêm đến không phải bê đèn đội mưa đổi gió đi họp bình thông xét điểm Còn mọi việc thì quay lại như cơ chế cũ Theo quy định của trung ương. Ông Kim quay sang hỏi côn Ông Côn bỏ tay cần nói vậy có đúng không? Ông Côn đáp Đúng là chúng ta đứng trước hai cái đào cản một lúc Đó là cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và lại thêm thông chi của Ban Bi Thư Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và quản lý lao động bằng chủ trương quán hộ Ai đúng ai sai thì chờ lịch sử phán xét sau này Chứ chúng ta không đủ quyền lực để bảo chữa, bảo vệ cho quan điểm của mình Việc cần làm bây giờ là giữ cho được năng suất ở mức trung bình Làm sao vườn nuôi sống được nông dân và đóng góp một phần cho nhà nước? Kiên quyết không để năng suất tụt xuống dưới mức trung bình. Muốn làm được việc như vậy là phải dựa vào nông dân, phát động một phong trào sang chiến cải kiến các hình thức khoáng, trừ khoán hộ. Nếu không được giao ruộng đất cho hội giáo viên thì chúng ta thử xem có thể giao hành cho tổ, cho nhóm xem sao. Có thể năng suất không cao bằng khoán cho hộ nhưng ít ta cũng giữ được ở mức trên trung bình. Cần Bảo cũng đã có một vài hợp tác xã trong huyện tôi đã làm cách này rồi, nhưng khi chưa sản lượng lại này sinh đang suy bị tim lạnh, tôi làm nhiều anh làm ít nên tình trạng mất đoàn kết lại này sinh giống như thời kỳ bình công xét điểm trước đây, một vài hợp tác xã làm kiểu này được một vụ rồi đến vụ sau tan rã. Mối thức bây giờ là coi trọng ổn định năng suất cái đá còn việc suy bị tim lạnh dẫn đến mất đoàn kết sẽ tìm cách giải quyết dần dần. Ông Quân bảo, ông Kim hút xong điếu thuốc rồi vào cần giật này các cậu học ban thường vụ hiện bị bàn sau Bây giờ cậu cần hoặc cậu lương đưa tớ và ông Côn xuống một hợp tác xã mà các cậu cho là yếu nhất Để tớ và ông Côn tìm nhau thử xem dân người ta nói gì, cần gì Ngồi đây bàn quanh, tính quẩn, có đến mộng thất cũng không tìm ra được nối thoát Cần đưa ông Kim xuống hợp tác xã Yên Châu Đấy là một trong số 8 hợp tác xã làm mang sao suốt nhất huyện Khi xe chuẩn bị vào lành, ông Kim bảo Đến đầu lành, các cậu thả tớ xuống cho tớ đi bộ Còn cậu cần dẫn ông Côn đến tảng hợp tác xã để làm việc nhé Cần hỏi Sao thế ạ Tôi muốn vào trong các nhà dân để nói chuyện với bà con cho vui Chỉ cần ông Côn và cậu làm việc với ban quản trị là đủ Có gì sau này ông Côn kể lại cho tớ nghe cũng được Có bốn cái tay phải chơi nhau để nghe cho khỏi lãng phí Hai tay ông Côn nghe ban quản trị hợp tác xã nói Còn hai tay của tớ nghe dân nói Các cậu thấy tớ sắp xếp như vậy có hợp lý hay không cần cười ha hả em chưa biết tư rồi xe vừa chấm đầu làng ông Kim vòng hành dừng xe lại để cho ông xuống hành hỏi lần nơi đón bí thư ở đâu ạ cứ ngồi ở trụ sở hợp tác xã mà chờ thế nào tớ cũng đến đấy xe chuẩn bị chạy ông Kim kêu lên ấy ấy còn cái nút cài của tớ hành lấy nút cài đưa cho ông Kim rồi đưa ông Côn và ông Cần chạy tiếp ông Kim lững lững đi trên đường làng Và người dân đi qua không nhận ra ông Chỉ ngước nhìn rồi bỏ đi Đến một cái ngõ nhìn thấy một người đàn ông đầu bạc trắng Lưng gây cổ đang ngồi đan rổ ở trước hiên Ông Kim đi vào Chào ông, ông ăn rổ đấy à Người đàn ông ngẩng đầu lên đáp Vâng, chào ông Rồi nhìn chăm chăm vào ông Kim Hình như ông biết tư tình quỷ có phải không Ông Kim ngạc nhiên hỏi Làm sao mà ông nhận ra tôi người đàn ông nhìn kỹ ông Kim rồi đáp. Lần đại hội nông thôn toàn tỉnh cách đây bảy tám năm gì đó, tôi được vinh dự đứng nói chuyện với ông mãi. khi ông vừa bước vào đây, tôi hơi ngợ ngợ, nhưng không dám chào ngay, vì bây giờ nhìn thấy ông già và gầy đi nhiều quá. ông vào nhà rơi nước. ông Kim bảo, ngồi đây cho toán không mà nói xong, ông Kim gỡ chiếc dép cao su dưới chân đặt xuống yên định ngồi xuống, người đàn ông kêu lên, anh chết. Có ghế đàm hoàng, việc gì mà ông phải ngồi xuống đất Tôi quên ngồi tiếng này để hút tốc nào cho tiện ông ạ Ông nhắc đến truyền đại hội nông dân nên tôi nhớ ra rồi Có phải ông là ông Hưu, chiến sĩ thi đua của huyện Yên Lộc ngày ấy không Ông Hưu mừng rỡ Ông nhớ lâu quá Bà và các cháu đi đâu hết rồi ạ Nhà tôi mất đã ba năm nay rồi Tôi ở với hai vợ chồng anh Út Chúng nó đi làm cả, còn mấy đứa con chúng nó đi học Xin lỗi tôi không biết Ông có còn tham gia sản xuất không Ông Hữu đang chưa nhìn ra vườn Nhớ luyến thức điều gì đó Lát sau mới nói với ông Kim Cái dạo khoán nộ tôi còn khỏe lắm Làm kết lực ông ạ Nhưng từ khi cấm khoán nộ đến giờ Thì ngồi ở nhà đùi gà Và đan cái rổ gai rá cho đỡ buồn Chứ không tham gia việc đồng áng nữa Tôi nghe nói ông Bí thư vất vả lắm phải không Có gì mà vất vả hả ông Ông nói thế, tuy là ngồi ở đây, nhưng chuyện gì xảy ra với ông Bí Thư, bà con đông dân chúng tôi đều biết cả đấy. Biết ông lâm nặng, bà con thương ông lắm. Ông đã vì bà con đông dân, đưa thóc, đưa gạo lại cho mọi người, nhưng tội thì gánh chịu một mình. Nhưng tại cái tấm lòng của ông thương đông dân chúng tôi nên mới mang vào vào thân. Tôi rất cảm kích cho tấm lòng của bà con đông dân đối với tôi. Nhưng ông cũng không nên nghe những lời đồn đại làm gì. Ông thấy tôi có sao đâu nào. Tôi vẫn làm bí thư tình ủy chứ cấp trên có cách chức tôi đâu. Ông Hưu đưa trên nước mời ông Kim. Chẳng phải đồn đại đâu, chuyện ông bị ông Trung ương phê phán trước mấy chục người của hội nghị tình ủy, dù chuyện người ta bắt ông biết kiểm tạo, chuyện yêu cầu ông không được cho nông dân khoán hộ, ngay cả chuyện ông ức quá bị học máu giữa hội nghị đều đến tay bà con nông dân cả đấy. Ông Kim không sao nhìn được cười khi nghe ông Hưu bảo mình ức quá đến học máu. Nghe ông nói tôi ức quá đến nọc máu ra giữa hội nghị tôi buồn cười quá ông cứ làm như tôi là chu du vì tôi mưu quản gia cắt lượng đến nỗi hộc máu mà chết không bằng ân hưu trở về với đôi mắt đăm chiêu tôi nói câu này ông nghe được thì nghe không nghe được thì bỏ ngoài tai con xin chết dù có quẫy đuôi đến mấy cũng không làm gợn được nước biển đúng không ạ ông đừng quá nặng lòng với chúng tôi mà dứt tim họa vào thân ông kim cười Tôi và ông cũng như bà con nông dân không khi nào chịu làm thân phận của con xin chết đồng ạ Đã làm loài cá là phải làm cá kình, cá voi; làm loài thú trên rừng thì phải làm báo, làm hổ. bởi gì phải hạ mình đi làm con run con dế? Cũng muốn thế lắm chứ ông. Nhưng người ta vẫn bắt mình sống trong cái khuôn phép do họ đặt ra. Nếu đâu ra như cái chuẩn khoán hộ thôi, ông và tình ủy đã làm lợi cho dân cho nước như thế, nhưng người ta bảo làm như vậy là ngoài khuôn phép nên phải cấm. Đã cấm thì dù không muốn Nhưng cũng phải nghe theo Đến như ông làm đến cái chức bí thư tình ủy Mà ông cũng đành giải giáp quy hàng nữa là Ông Kim cầm lấy điếu cày Cho thuốc vào hút Rồi vừa nhà cói vừa nói Làm dân thì có phép nước Làm đảng viên thì vừa có phép nước Vừa có điều lệ đảng Vì vậy đúng sai hồi sao phân giải Còn trước mắt thì phải chấp hành cho tốt không ạ Mà con nông dân cũng biết Cái lẽ đời là bệnh Nên trên bảo thôi quán hộ là bà con thôi Nhưng tiếc lắm Đau lắm ông ạ Từ khi có cái thông chi cấm quán hộ Với yêu cầu trở về với nguyên tắc đều lệ như trước đây Bà con đâm ra chăn nản chẳng còn thiết làm ăn Có gần một chục hộ làm đơn xin ra khỏi hợp tác xã Nhưng ban quản trị kiên quyết không cho Vì sợ người này xin ra được Thì người khác cũng xin ra Nên chẳng mấy chốc mà giải tán hợp tác xã Thế trị bộ và ban quản trị Không có biện pháp gì ạ cũng đang họp hành bàn đủ chuyện nhưng chẳng đi đến đâu. theo ông thì ban quản trị nên làm gì để củng cố hợp tác xã và đưa năng suất lúa trở lại? nếu không bằng thời kỳ khoán độ thì ít ra cũng phải đạt được trên mức trung bình. ông hữu cười. việc này còn khó hơn cả mổ rồi lấy gan. dân không còn thiết ta sản xuất thì làm sao mà vực năng suất lên được? ông phải làm đơn xin với cấp trên cho bà con tiếp tục khoán độ ông ạ đất đai cũng như con trẻ do mình đẻ ra chăm bẫm và nuôi đất nó, Bây giờ mình mới yêu nó và nó cũng yêu mình. Nếu coi đất đai như đứa con nuôi, Không mang nặng để đau, Không nặng tìm bẫu tử, Thì chẳng khi nào nó thành người khỏe mạnh tử tế được cả. Cái hay của khoán đồ cũng ở chỗ đó, Gọi là đất của hợp tác, Nhưng đã giao cho tôi thì cũng coi như là đất của tôi. Tôi quên ngày quên đêm, Quên mưa quên nắng để chăm bẵm cho nó, Thì nó trả ơn cho tôi bằng các vụ bội thu. Ông Kim càng thâm kí ơn rất buồn, Khi nghe những lời ông Hưu vừa nói, ông đáp Luyên tích cây đã mất chẳng ít gì Bây giờ chỉ còn cách là bàn bạc với nhau Để phục hồi sản xuất thôi ông ạ Hiện nay trong tỉnh ta đã có một số hợp tác xã Có sáng kiến chuyển từ khoán hộ sang khoán đóm Khoán tổ giống như khoán hộ Vậy là giao hoàn diện tích cho tổ Cho nhóm tự quản Sau khi nộp sản lượng cho hợp tác xã Còn lại chơi nhau mọi hưởng Xem ra cách làm này cũng đưa lại kết quả rất tốt Mắt ông Hưu sáng linh Đúng là có nơi làm thế hả ông Đúng thế ông mà Không được phép do luận cho từng hộ Thì giao cho một tập thể hộ Theo ông liệu hợp tác ta có làm được kiểu khoán này không Ông Hưu thắc mắc Liệu hình thức này có bị cấm không Khoản nhóm khoán tổ xưa nay vẫn làm Ai cấm hả ông Ông Hưu xuống nổi hẳn lên Khoản nhóm khoán tổ kiểu như ông nói Hoàn toàn khác trước đây nhiều lắm Có thế mà chúng tôi cứ hợp hành loài hoài mãi Mà không nghĩ ra Cậu đừng sống đợi ông ạ. Tôi phải đề nghị họp chi bộ để bàn việc này mới được." Ông Kim hỏi, "Chi bộ hợp tác xã có bao nhiêu đảng viên?" "28 đảng viên ông ạ." Ông Kim nói, "28 đảng viên mà không chào chống nổi để trong hợp tác xã bị xếp vào sổ yếu nhất huyện thì cần phải xem xét lại vai trò lãnh đạo của chi bộ." Ông Bí thư nói tiếng oành cho chúng tôi quá. thấy hợp tác xã có nguy cơ tụt dốc Đảng viên trong chi bộ chúng tôi trăn trở Dây dứt lắm chứ Họp lên họp xuống để tìm phương sách Thay thế cái anh quán nổ bị cấm Nhưng không làm sao mà nghĩ ra được Có một số đảng viên Tính nguy cơ suy sụp của hợp tác Đề nghị cứ cho tiếp tục quán nổ Dù đến đâu thì đến Nhưng làm sao mà dám làm cái chuyện tài đình ấy Phải không ông bí thư Ông Kim nói lấp lửng. để ra làm kín đáo Đừng để cho ai biết có khi vẫn được Ông Hưu cười hề hề ông đừng có suy giảm, chẳng ai dám làm cái chuyện vuốt dâu hùm đâu. ông Kim hỏi đùa. ngày trước ông tích cực vận động bà con tăng gia sản xuất nên mới được bầu là chiến sĩ thi đua của huyện. bản báo cáo điển hình của ông đọc trong lần đại hội nông dân toàn tỉnh được các đại biểu vỗ tay hoan nghênh gây thế, sao bây giờ lại sợ vút đuôi hùm? ông Hưu đưa tay về phía ông Kim. ông bấy từ cho tôi mượn cái đúp cày. ông Kim đưa đúp cày và gói thuốc láo của mình cho ông Hưu ông hiu hút trong nói trong thả nhớ lại cái chuyện ngày ấy đôi khi thấy xấu hổ quá không à Cái ra thì tôi lúc đó cũng hăng hái thật thấy ruộng bị làm dối làm chá là tôi sách bừa đi bừa lại vừa gặt gánh tóc của tôi lúc nào cũng gấp rưỡi gấp đôi người khác đã sinh ra cái anh nông dân mà lời biếng là tôi không chịu được nhiều người bảo tôi ăn thế thì làm thế tích cực làm gì trong việc xác Dẫu biết rằng có tích cực đến mấy Thì công điểm của mình chẳng hơn gì cái anh lời biếng Nhưng mình không thể làm khác đi được Thế rồi tôi được điều lên huyền Để viết bản thành tích huyện cử hẳn một anh cán bộ tuyên huấn giúp tôi viết Việc mình làm có một Thì anh ta bảo mình viết hai Có việc do người ta tận đầu tận đâu làm Anh ta cũng bảo tôi cứ viết vào Coi như mình làm Đến cái đoạn viết nguyên nhân Vì đâu mà mình làm tích cực như vậy Mới buồn cười chứ ông Mình hùng hục làm chứ không nghĩ gì đâu Thế mà anh ta bảo tôi viết nguyên nhân là do tư tưởng lúc nào cũng nghĩ đến chủ nghĩa xã hội Một lòng một dạ với con đường làm ăn tập thể do đảng bạch ra Lúc nào cũng nghĩ đến hợp tác xã là nhà của mình Luôn nêu cao tinh thần và ý chí của người đảng viên Rồi anh ta còn bảo tôi viết Lúc nào cũng nghĩ đến đồng bào miền Nam ruột thịt đang đấu tranh dân khổ hy sinh Mà cam thủ sâu sắc đế quốc Mỹ xâm lược nữa chứ Nói dối thế mà tôi chẳng tin ngượng thế nào mới lạ chứ Ông Kim cười vui vẻ Lần ấy tới ông lên báo cáo đền hình trước đại hội Tôi cũng tin ông nói thật nên rất cảm phục Còn tôi được ông bắt tay và hỏi hành hết chuyện này sang chuyện khác Tôi thấy vinh dự quá Bề nhà gặp ai tôi cũng khoe được ông bí tư tình quỷ bắt tay Và hỏi chuyện khiến mọi người lắc cả mắt Chuyện của người công ta thời nào cũng có ông mà Được gặp lại ông và nói với nhau bao nhiêu chuyện tôi thấy vui lắm Còn nói mãi chắc chẳng khi nào hết chuyện Có dịp nhiều thời giờ sẽ ngồi với ông để nói chuyện đời Bây giờ tôi đi tăm vài gia đình nữa Để còn ra làm việc với ban quản trị hợp tác xã Khi ông Kim sách cái đấu cải đứng lên Ông Dương hỏi Tôi muốn hỏi ông một câu nữa Không biết có được không Có gì ông cứ hỏi Thế chuyện ông bảo giống cấp trên quán chui Ông nói đùa hay nói thật đấy Ông Kim cười Vui mồm thì nói vậy thôi Còn lầm được hay không là do bà con bán nhau mà làm Tình quỷ không dám công khai chỉ đạo việc này bình làm cốt là để tăng thêm của cải Chứ có ăn cắp ăn trộm anh đâu mà sợ Có khi tôi đề nghị với tri bộ và ban quản trị Phải lưu làm thử xem sao ông ạ Nếu không thì tình hình này chẳng bao lâu Lại quay về cái cảnh đêm nằm than thoát lo cái đó sắp phạt như trước đây thôi